Hạnh phúc ở đâu? Vào một buổi sáng đẹp trời, chú cún con chạy đến bên mẹ và hỏi: "Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu?" Mẹ cún con mỉm cười đáp: "Hạnh phúc nằm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó." Cún con thích lắm, ngày nào chú cũng nắm ngía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vẫy chiếc đuôi. Nhưng rồi bỗng một hôm, chú cún con buồn bã chạy đến bên mẹ: "Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy?" Mẹ khẽ vuốt ve cúng con và đáp: "Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi."